Chương 76, Ngọc Di Nương Hắn hiểu rõ, bởi vì gương mặt nàng và Tố Ca giống nhau, chắc chắn Huynh Thành sẽ bảo vệ nàng được chu toàn, Huynh Thành vừa nhìn liền biết là một người dễ chung sống, nàng rất tốt, có việc thiết sẽ tìm nàng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, chàng cũng thế, không nên đối địch công chúa như vậy, nàng ta giàu gì cũng là công chúa của một nước, như vậy sợ là, Vẫn Ngọc đúng chuẩn là một nữ nhân dịu dàng lương thiện, tiêu thiên kính nghe Vẫn Ngọc nói như thế. Càng thêm đau lòng, thì cầm lên đỉnh đầu của bà, nói lẩm bẩm, nếu đã đón nàng vào đây, thì sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa, ta sẽ cho nàng một mùa xuân đúng nghĩa, đa tạ tướng quân, hắn vất vả che giấu mấy năm nay, chính là sợ nàng ta sẽ thương tâm, nhưng thật không ngờ nàng ta lại quá phận đến mức như thế, vậy thì hắn cũng không cần phải lưu tình với nàng ta nữa, một người vô tình, không xứng nhận được tình yêu của người khác, đại viện. Bên trong chánh đường Hạ Hậu Vân ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, Cẩm Nương đứng bên cạnh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đại công chúa, nếu người cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm cho bản thân người bị tổn thương, nhìn xem tướng quân đã bao nhiêu ngày không đến đây rồi, người, khi nào thì mặt hàng trở về, hiện tại Hạ Hậu Vân chỉ có thể dựa vào người con trai trưởng này thôi, nữ nhi duy nhất điên rồi, hơn nữa sự quan tâm cuối cùng của tiêu thiên kính cũng bị chính tay bà hủy diệt, Cẩm Nương nhìn thời giờ. Sẽ nhanh thôi, công chúa, người cứ nghỉ ngơi một lát, thiếu tướng quân nói muốn dùng bữa với người, thì nhất định sẽ trở lại, ừ, kết, tiêu quân nhi đẩy cửa vào, chu miệng, mẫu thân xấu, mẫu thân xấu, sao người có thể tàn nhẫn như vậy, người đã nói sẽ chơi đá cầu với con, đi thôi, chúng ta đi đá cầu, cẩm nương lập tức kéo tiêu quân nhi lại, tiểu thư, công chúa bị bệnh rồi, không thể chơi đá cầu với người, lão nô và người đã được không, ngoan ngào. Tiêu quân nhi đẩy cẩm nương ra, không được, ta muốn mẫu thân đá với ta, Hạ Hầu Vân nghe lời nói của tiêu quân nhi, nước mắt không ngừng chảy xuống, đó là chuyện đã xảy ra lúc nó được 6 tuổi, nó kiên quyết bắt bà phải đá cầu với nó, cũng là dưới cái nắng mùa hè nóng bức như vậy, tiêu quân thành, đều là tại nó, cho nên tất cả hạnh phúc của nữ nhi đều hóa thành hư ảo, hết thảy đều không còn, không còn rồi, tiêu quân nhi không đồng ý, đứng ở phía sau rèm không ngừng nhậm chân khóc rống, Cẩm nương dỗ thế nào cũng không được, nàng ta giống như một đứa trẻ sáu tuổi, ngồi dưới đất không ngừng đá chân, nhằm trút hết sự mất hướng của mình. Tiêu mặt hàng từ bên ngoài tiến vào chứng kiến một màn như thế, tim nhói đầu, vội vàng nâng muội muội trên mặt đất đứng dậy. Cưng chiều nói, chờ ca ca ăn cơm xong, ca ca sẽ đá cầu với muội được không? Được, được, ca ca. Cuối cùng tiêu quân nhi cũng chịu an tĩnh lại, lúc này mới ngoan ngoãn theo cẩm nương đi ra ngoài. Tiêu mặt hàng bước đến sau lưng hạ hậu vân, nhìn bà ta tiều tụy như vậy, đau lòng nói, mẫu thân, vì sao người không dùng bữa, phụ thân vô tình như vậy, người cần gì phải để ở trong lòng, vô tình, chỉ với hai từ vô tình có thể đủ để hình dung sao, hắn đã từng thề non hẹn biển với ta, nhưng hai mươi năm trước lại tổn thương ta, hiện tại vẫn tiếp tục làm ta bị thương, tim mẫu thân đã vỡ thành từng mảnh vụn rồi, nhi tử của ta, con có biết không? Hạ hầu Vân dựa vào lòng ngực Tiêu Mặc Hàng, khóc thúc thích, Tiêu Mặc Hàng nghe như thế, nhíu mày, nắm đấm xiếp chặt lại kêu canh kết, vỗ vỗ vai của bà ta, mẫu thân, người yên tâm, con sẽ lấy lại công đạo cho người, ai dám đụng tới người, con sẽ để cho nàng ta trả giá gấp 10 lần, bây giờ mẫu thân chỉ có con thôi, con trai, Hạ hầu Vân hoàn toàn đau khổ đến cực hạn, ở đâu nghe được dụng ý trong lời nói của Tiêu Mạc Hàng, con trai cũng chỉ có mẫu thân thôi. Ừ, dùng cơm trưa, con cũng đói bụng rồi, trong suốt bữa cơm tiêu mặt hàng vẫn một mực không lên tiếng, sau khi ăn cơm xong, ở lại một chút với bà ta, sau đó rời khỏi chính viện đi thẳng đến Tây Phong Các. lúc này Vẫn Ngọc đang ngồi ở trên giường mây y phục cho hai hài tử của bà, Vẫn Ngọc nhìn nam tử trước mắt, đoán chừng hắn chính là đại thiếu gia của tiêu gia, bởi vì ánh mắt của hắn và Hạ Hầu Vân có vài phần giống nhau, bà khẽ nhếch miệng, đại thiếu gia, ngồi đi, không cần. Ngươi nói đi, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, mới bằng lòng rời khỏi tiêu phủ, chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ đáp ứng, xem ra, chỉ khi bà ta ra đi, mẫu thân mới có thể sống yên ổn, vãng ngọc cũng không xem trọng lời nói của tiêu mặt hàng, tướng quân đến thư phòng, lập tức sẽ trở lại, thư dịp người còn chưa trở về, ngươi đi trước đi, lời ngươi vừa nói, cái gì ta cũng không nghe thấy, ta không cần ngươi thương hại, mục đích của ta chưa đạt được. Ta sẽ không rời khỏi đây, tiêu mặt hàng căn bản không muốn nhận ý tốt của bà, vẫn ngọc buông đồ vật trong tay ra, chỉ hai đứa trẻ ở bên trong, hai đứa trẻ ở bên trong là đệ đệ ruột của ngươi, ngươi thì mặc hoa phục sống ở tiêu phủ, còn bọn chúng chỉ vì là con riêng mà phải sống lưu lạc ở bên ngoài sao, đó là số phận mà ngươi đã ban cho chúng nó, chúng nó nên tiếp nhận, ngươi tạo thành hết thảy là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói những lời này sao, lời nói tiêu mặt hàng vô cùng sắc bén. Vãn Ngọc ngẹn lời, hoàn toàn không biết nói gì cho phải, sau khi suy tư một lúc lâu liền nói, sự việc cũng đã xảy ra rồi, ta sẽ không rời khỏi nơi đây, vì con của ta, vì người ta yêu, thật nực cười, tiêu mặt hàng trào phúng nhếch miệng, lời còn chưa dứt, người đã tiến lên một bước xa, tóm lấy cổ tay của bà, đi theo ta, ngươi phải rời khỏi tiêu phủ, Vãn Ngọc nhíu mày, đôi mắt đẹp trừng to, thả ta ra, ta không sẽ rời đi. Nếu phụ thân ngươi đến đây, ngươi sẽ giải thích sao với người buông tay, xin ngươi tôn trọng ta, nếu phụ thân đến đây, ta sẽ nói cho phụ thân biết, là ngươi quyến rũ ta, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị phụ thân đuổi đi, ngươi chọn đi, yên lặng rời khỏi, hay là bị đuổi ra, tiêu mặt hàng không nghĩ nhiều như vậy, hắn từ nhỏ đã tập võ, cho nên suy nghĩ khá đơn giản, Vẫn ngọc tức giận vứt tay của hắn ra, tiêu mặt hàng, đừng càng quấy nữa. Nếu ngươi không rời khỏi đây, ta sẽ kêu người đến, kêu đi, ta sẽ nói lại cho bọn họ nghe những lời ta vừa nói. Khuôn mặt tiêu mặt hàng tràn đầy ý lạnh, vô tình đến cực điểm, ẩm, đột nhiên cửa bị người đẩy mạnh ra, tiêu khuyên thành nở một nụ cười giống như hoa anh túc xinh đẹp động lòng người, vừa mới vào cửa chợt nghe ca ca nói lãm nhãm gì thế, chẳng lẽ huynh muốn hãm hại di nương sao, ở đây không có chuyện của ngươi, lập tức rời khỏi cho ta, tiêu mặt hàng nhìn thấy tiêu khuyên thành. Thì nhớ đến nhục nhã ngày ấy, liền có một loại cảm giác bị thất bại, nữ tử này quá mạnh mẽ, kêu khuyên thành không chỉ không rời đi, trái lại còn tiến lên một bước, nắm tay Vãn ngọc, không được, mẫu thân khuyên thành mất sớm, ngày hôm qua phụ thân đã đồng ý để cho ta làm nữ nhi của di nương, cho nên ta sẽ mặc cho huynh ước hiếp mẫu thân của ta sao, kêu khuyên thành, ngươi đừng hồ đồ, ra ngoài, mẫu thân, người đi vào nghỉ ngơi, hôm nay ca ca uống hơi nhiều, Cho nên người không cần để lời nói của huynh ấy ở trong lòng, tiêu khuyên thành đẩy Vãn ngọc ra xa, Khả dương cầm nhìn tiêu mặt hàng, tiêu mặt hàng căm phẫn trừng mắt nhìn theo bóng lương Vãn ngọc, tiêu khuyên thành đi từng bước đến trước mặt hắn, ta gọi ngươi một tiếng ca ca là tôn trọng ngươi, xin ngươi cũng tôn trọng chính mình, những lời ngươi vừa mới nói với di nương, ta đã nghe hết, trở về đi, phụ thân vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này, ta không cần ngươi thương hại, nữ nhân đó phải rời đi. Bởi vì bà ta làm tổn thương tâm của mẫu thân ta, tiêu mặt hàng cảm thấy hành động lần này của tiêu khuyên thành là một sự ô nhục lớn đối với mình, lần trước còn chưa đủ, bây giờ thì càng nghiêm trọng hơn rồi, tiêu khuyên thành mất hết kiên nhẫn, buồn bực trừng hắn, ngươi, cái người ngu ngốc này, ngươi có biết mẫu thân của ngươi đã làm cái gì không, tình trạng ngày hôm nay, đều là do bà ta gieo gió gặp bão, chẳng trách bất luận kẻ nào, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức cút vẻ mặt tiêu mặt hàng cứng đờ, ngơ ngác nhìn sự cường thế của tiêu khuyên thành, không nói gì, sau đó yên lặng lựa chọn rời khỏi, nhìn theo bóng lưng của hắn, rốt cuộc nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn ngọc chạy vội từ trong phòng khách ra, lo lắng nói, khuyên thành, người đối xử với nàng ta như vậy, nếu hắn lại trả thù thì sao, sợ lại chúng ta sẽ gánh lấy thêm không ít phiền toái, bà thấy có lẽ cẩn thận vẫn hơn, tiêu khuyên thành điềm tĩnh vỗ vỗ vai của bà, người không cần lo lắng. Hắn đường đường là một thiếu tướng quân chứ không phải kẻ sáo rỗng không phân rõ phải trái, hơn nữa những lời con vừa nói đều là sự thật, người sẽ không nở từ chối đúng không? vãn Ngọc kinh ngạc nhìn Tiêu Khuyên Thành, sợ hãi xua tay, dân phụ nhận không nổi, tuyệt đối không thể, Tiêu Khuyên Thành bước đến bên cạnh bà, nắm chặt bàn tay mềm mại của bà, nghiêm túc nhìn vào hai mắt của bà, người không nên khách sáo với con như vậy, con nói cái gì thì là cái đó, sau này người sẽ giống như mẫu thân của quận chúa. Như vậy sẽ không có người nào ở trong phủ này dám ức hiếp người và hai vị đệ đệ, hơn nữa đệ đệ của ta tuổi cũng còn quá nhỏ, vẫn cần người chăm sóc. Vãn Ngọc suy tư một lát, rũ mắt xuống, "Được, dân phụ nhất định sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của quận chúa, chăm sóc tốt Tam thiếu gia, coi nó giống như con ruột của mình." "Nương." Vãn Ngọc kích động lệ rơi đầy mắt, vội vàng nâng Tiêu Khuynh thành dậy, "Nữ nhi ngoan, ngoan, đứng lên đi." "Dạ." Giờ dậu khuyên thành sẽ đi đến chỗ phụ thân giải thích rõ việc này, chọn ngày tốt là để tiến hành, nương, thời giờ cũng không còn sớm, người nghỉ ngơi đi, tiêu khuyên thành vỗ vỗ tay vãng ngọc, vãn ngọc gật đầu nhẹ, đích thân tiễn nàng ra khỏi tay phong cắt, sau đó nét mặt đầy vui mừng nhìn chiếc vòng trân châu trên cổ tay, tỷ tỷ thật không ngờ, khuyên thành đã trưởng thành, hoàn toàn trưởng thành rồi, hơn nữa còn ngày càng xinh đẹp động lòng người, nó sẽ từng bước hoàn thành tâm niệm của người. Bí mật nọ, hiện tại vẫn chưa đến lúc nói cho nàng biết, tiêu khuyên thành ra khỏi Tây phong cắt, đi đến đình giữa hồ của tiêu phủ, bởi vì đình được xây ở trên hồ, cho nên có một loại cảm giác mát mẻ, nàng khẽ nắm khăn lụa, miệng nở một nụ cười xảo trá, một nước cờ này đi có chút gấp, có chút nguy hiểm, gần đây hạ hậu vân quá yên ổn, khiến cho bọn họ có chút không quen, cho nên nàng mới cố ý nhận vãng ngọc làm nghĩa mẫu như thế nhất định sẽ làm cho bà ta nghĩ đến một số chuyện chắc chắn tức giận đến hộp máu mất thôi hô hù chắc chắn vào một ngày không xa nàng sẽ lật đổ tiêu phủ này như thế vương phủ sẽ cần phải có người xử lý vãn ngọc chính là người mà nàng lựa chọn mục tiêu của nàng nhất định sẽ từng bước một được thực hiện tiểu dược biết chuyện quyên thành muốn nhận vãn ngọc làm nghĩa mẫu khiến cho bé có chút rối rắm nhíu mi nghiêm túc nói tỷ tỷ việc này không đơn giản chắc chắn tỷ có mục đích gì đó đúng không? Chương 77, ám vệ Bạch Hy mấy ngày nay, Tiêu khuyên thành Quang Minh chính đại đối địch với Hạ Hầu Vân, bé cũng hiểu được, nên âm thầm vỗ tay khen hay, chẳng qua đi nước cờ này, bé có chút không rõ, tại sao phải như thế, như vậy có lợi cho tỷ tỷ sao? Tiểu hài tử gia gia, không cần phải nhiều chuyện như vậy, cứ làm tốt bổn phận tam thiếu gia của đệ là được rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, biết chưa? Tiêu khuyên thành không muốn cho tiểu dực biết nhiều, bởi vì với tuổi của nó, vốn nên phải không phiền không lo, tiểu dực miếm môi, tỷ tỷ thật nhỏ mọn, đúng vậy, tỷ tỷ là người nhỏ mọn, được rồi, tỷ tỷ phải nghỉ trưa một lát, thật sự quá mệt mỏi mà, suy nghĩ nhiều việc như vậy, quả là có chút đau đầu rồi, tiểu dực đành phải rời khỏi, tiêu thiên kính không có ý kiến gì với mỗi văn kiện mà tiêu khuyên thành xử lý, nghe nàng nói muốn làm con thừa tự cho vãng ngọc. Thoáng kinh ngạc một phen, sau đó gật đầu, vi phụ hiểu rõ tâm tình của con, mẫu thân của con đã ra đi nhiều năm như vậy rồi, bây giờ con khao khát có một mẫu thân cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa hình dáng của vãn ngọc thật sự rất giống nàng ấy, có khi phụ thân cũng nhầm nàng là mẫu thân của con, phụ thân biết rõ lòng của nữ nhi, vậy thì nữ nhi an tâm rồi, con sợ phụ thân không đồng ý việc này, chẳng qua khi bà đã là nghĩa mẫu của nữ nhi, như vậy địa vị sợ là phải được nâng lên. Không thể làm một di nương nho nhỏ, như thế, tiêu khuyên thành trực tiếp nói thẳng, tiêu thiên kính vỗ vỗ vai của nàng, dụng ý của con, Vi phụ hiểu, như vậy đi, nâng lên vị trí phu nhân, ngọc phu nhân thế nào, con cũng biết, không thể trực tiếp thay thế vị trí nhị phu nhân, mặc dù nhị nương con không có chỗ trọng dụng cho phụ thân, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã thay phụ thân sinh ra hai đứa con trai, hơn nữa còn an phận sống ở trong phủ, ta không muốn khiến cho nàng ấy chịu ớt ớt. Phụ thân này thật sự là loại người đa tình, chẳng qua là một trắc phu nhân nhưng lại khiến cho ông ta nhớ mong đến vậy, khó trách trước khi hạ thủ lưu tình với hạ hầu vân như thế. Thực ra nàng rất muốn biết, nếu ông ta biết được mẫu thân bị hạ hầu vân hại chết, thì ông ta sẽ có phản ứng như thế nào? Vậy phiền phụ thân sắp xếp, phụ thân, nữ nhi có một chuyện muốn hỏi người, cái chết của mẫu thân, người có từng hoài nghi điều gì không? Tiêu Khuynh Thành cố ý đề cập chuyện này. Muốn xem phản ứng của ông ta, Tiêu Thiên Kính mất mấy môi, trên mặt mang theo sự thương tiếp, sau đó thở dài một tiếng, mẫu thân của con chết do khó sinh, ở đây mọi người đều biết, chẳng lẽ con phát hiện có chỗ không đúng sao, cho dù ông ta che giấu rất khá, nhưng nàng vẫn thấy được một tim manh mối, 8 năm trước, lúc ấy Tiêu Thiên Kính hình như còn chưa có quyền thế lớn như bây giờ, có lẽ khắp nơi đều dựa vào Hạ Hầu Vân. Cho nên dù rằng ông ta biết rõ cái chết của mẫu thân có quan hệ với bà ta, ông ta cũng sẽ giữ im lặng. Ha ha, mấy năm này, quyền thế của ông ta lớn hơn, đồng thời cũng dần dần quên mất tình cảm đối với mẫu thân, cho nên để chuyện đó trôi qua mà không chịu giải quyết. Cửa hầu môn sâu giống như biển, hiện tại rốt cục nàng đã hoàn toàn hiểu rõ loại cảm giác này. Tiêu Thiên kính thấy Tiêu Khuynh thành không nói lời nào, có chút không yên hỏi, "Sao thế, đang suy nghĩ gì à?" Không Nữ nhi chỉ đang nghĩ phải xếp đặt yến tiệc thế nào, để cho tất cả mọi người đều biết rõ, Lâm Vãng Ngọc là mẫu thân của con, bà sẽ không bị bất luận kẻ nào ức hiếp, tiêu khuyên thành cố ý chuyển đề tài, tiêu thiên kính gật đầu nhẹ, chuyện này, ta sẽ giao cho quản gia trong phủ đi xử lý, con không cần quan tâm đến, thời gian không còn sớm, đến phòng khách dùng bữa thôi, giả thư phụ thân, nàng tin tưởng tiêu thiên kính nhất định có thể giải quyết tốt chuyện này. Bởi vì hiện tại khắp nơi đều nịnh bỡ lấy lòng nàng, sau khi dùng xong bữa tối, bên ngoài gió thổi mắt rượi, đúng là thời điểm tốt để làm chuyện đại sự, nàng thay đổi trang phục của nam nhân, đi từ cửa sâu của tiêu phủ ra ngoài, sáng sớm A Thiết đã dắt ngựa đến chỗ đó đợi nàng, nhưng không ngờ nàng vừa mới bay lên lương ngựa, thì cái tên giả vô minh da mặt dày nọ mặc một bộ quần áo đỏ tiến ngồi lên trên ngựa của nàng, từ phía sau ôm lấy vòng eo của nàng, ấy ra, mặt trăng tròn quá. Tiêu khuyên thành ngươi sẽ không phải là đi làm chuyện xấu chứ, tiêu khuyên thành thúc cùi chỏ vào ngực hắn, lạnh lùng cười, hiện tại ta cũng đang muốn làm chuyện xấu đây, đó là đá ngươi rớt xuống ngựa, lời còn chưa dứt, dạ vô minh không kịp đề phòng, nàng đã thô lỗ đẩy hắn xuống ngựa, có người rớt xuống đất bị đau suýt chút nữa đã ngất xỉu, một tiếng gào thét vang lên, ta nói nè tiêu khuyên thành, rốt cuộc có phải lòng của ngươi làm bằng đá không, sao có thể nhẫn tâm như thế, dù thế nào. Chúng ta cũng là một đôi đó, đáng chết, tiểu nữ tử này và tên tàn phế đó đúng là một đôi, đều nhẫn tâm như nhau, hắn là người đáng thương, luôn bị thương, thực sự rất đáng thương mà, tiêu khuyên thành không tim không phổi nhìn dạ vô minh, chúng ta đã sớm kết thúc trò diễn kia rồi, bây giờ ngươi và ta không quan hệ gì với nhau, còn nửa ngươi nán lại đại tấn lâu quá vậy, sao không trở về, chẳng lẽ ngươi không sợ quốc gia của ngươi bị người khác xâm chiếm, ngươi... Nữ nhân không có lương tâm này, ta không có công lao cũng có khổ lao, sao ngươi không thể đối xử dịu dàng với ta một chút vậy? Còn miệng quả đen nói lung tung, dạ vô minh phiền muộn ngồi ở trên ngựa, ánh mắt ai oán nhìn chầm chầm vào tiêu khuyên thành, ánh mắt của hắn còn chốc chốc lại lướt qua A Thiết bên cạnh, đúng là gián điệp. Nói không chừng còn bẩm báo những chuyện xảy ra trong hôm nay cho tên hạ hầu ý đó biết nữa chứ, tiêu khuyên thành nghiêng đầu, chúng ta giao dịch đôi bên cùng có lợi. Cho nên giữa chúng ta cũng không tồn tại chuyện ai thiếu nợ ai, biết chưa, ngươi, ta nói đúng sự thật thôi mà, dạ dạ, đó là sự thật, lại nói kế tiếp, chúng ta đang đi đâu đây, sẽ không phải là đêm hôm khuy khoát bay lơ lửng ở trên con đường này chứ, dạ vô minh hiếu kỳ dò xét nhìn về phía tiêu khuyên thành, ai ngờ nàng không thương tiếc tặng cho hắn một cái tác thật mạnh, ngươi có thể nhỏ tiếng một chút được không, đến nơi ngươi sẽ biết. Trước đó nàng đã sớm kêu A Thiết lén lúc mua một địa đạo ám thức, đồng thời còn đào tạo một lượng lớn ám vệ, mỗi người đều là tinh anh, đều do nàng tỉ mỉ chọn lựa, hơn nữa vì để cho ám vệ nhất mực trung thành, nên để cho tiểu dực điều chế độc xuyên tràn hoàng, mỗi ngày tiểu dực đều sống chết nghiên cứu dược lý, không quá ba ngày, đã nghiên cứu ra một loại thuốc độc cực mạnh, hơn nữa còn chia thuốc giải ra thành 10 viên, những ám vệ này nhận được đãi ngộ vô cùng tốt. Sau khi dạ vô minh được mở mang kiến thức, cũng nhịn không được dơ ngón tay cái lên, sau đó lại lắc đầu, quả thực lại chênh lệch quá xa so với ám vệ của bổn điện hạ, dứt lời, vỗ vỗ tay, một cơn gió đánh úp tới, ba bạch y nữ tử xuất hiện nhanh như gió trước mặt tiêu khuyên thành, nữ tử nghiêng nửa thân, bái kiến chủ nhân, dạ vô minh vui vẻ tiến lên kéo lấy một trong ba nữ tử ấy, không cần khách khí, không cần khách khí. Bốn điện hạ cần mượn tuyệt chiêu đặc biệt của các ngươi, để cho vinh quận chúa được mở mang kiến thức, đến, dạ, chủ nhân, sau khi ba bạch y nữ tử nhận mệnh lệnh, lập tức quay người, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, chẳng qua trong chốc lát, ngọc quan của dạ vô minh đã bị người nào đó lấy mất, tóc đen rơi xuống, hắn phóng khoáng lắc lắc đầu tóc đen của mình, ngươi nhìn thấy ám vệ của ta ở chỗ nào chưa, ẩn thân, thật hiếm có, trước đây đã từng gặp qua trong phim ảnh, Nhưng không ngờ có thể được tận mắt nhìn thấy ở chỗ này, đúng là quá thần kỳ mà, tiêu khuyên thành thoáng lâm vào suy tư, sau đó đột nhiên xoay người, bỗng chốc tóm được vạt áo của một nữ tử, nàng ấy lập tức hiện thân, vinh quận chú thật lợi hại, tiểu liên chỉ cho người một chút tín hiệu, người liền đã nhận ra, vẫn không bằng sự lợi hại của ba tỷ muội bạch liên hoa, quận chú quá khen, dạ vô minh vui sướng kéo ba nữ tử vào trong ngực, đắc chí nhướng mày, khuyên thành, thế nào? Rất thích đúng không, nếu ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ cho ngươi một người, lập tức tiêu khuyên thành liếc hắn một cái, vô vị, nhưng mà một giây sau, liền nhỏ giọng gọi, ca ca, lời nói còn chưa dứt, gương mặt đã thay đổi rồi, bất ngờ kéo đại tỷ tiểu bạch về bên cạnh mình, được rồi, ta sẽ thu nhận tiểu bạch, tức khắc đầu già vô minh xuất hiện đầy vạch đen, có nữ tử gây tẩm như vậy ư, thật là không có một chút đạo lý mà, lòng đâu như cách, không được. Tiểu bạch là lợi hại nhất, ngươi chỉ có thể lấy tiểu hoa, không được, ta chọn tiểu bạch, đại dược thái tử điện hạ, ngươi sẽ không nói mà không giữ lời chứ, tiêu khuyên thành bước nhẹ đến trước mặt dạ vô minh, cười vô hại, khóe miệng dạ vô minh khẽ co giật, lúc đầu hắn vốn nghĩ rằng cho dù là thế nào nữ tử ngạo mạn này nhất định sẽ không gọi hắn buồn nôn như vậy, nhưng mà nhưng mà, hắn thật sự quá xem nhẹ năng lực của người này, lại có thể co được giảng được, được, được được. Được rồi, một khi đã như thế, vậy thì bản Điện Hà chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích của mình, dù sao bản Điện Hà vẫn còn hai người, làm sao cũng mạnh hơn so với ngươi một bậc, dạ vô minh lên mặt nói thầm, tiêu khuyên thành không sao cả nhún vai, ta chỉ cần một người như vậy thì đã thỏa mãn rồi, đa tạ Điện Hà đã bỏ những thứ yêu thích của mình, tiểu mạch, tên này không được xui tai cho lắm, từ nay về sau ngươi sẽ là Bạch Hy, sau khi Bạch Hy nghe thấy, mừng rỡ nghiêng nửa thân. Bạch Hy bái kiến chủ nhân, sau này chắc chắn cúc cung tận tụy với chủ nhân, chết không từ, tiêu khuyên thành đỡ nàng ấy đứng dậy, không cần đa lễ như vậy, bản quận chúa đối xử với ngươi, nhất định tốt hơn dạ vô minh gấp 100 lần, sau này ngươi sẽ dùng thân phận nha hoàng Bạch Hy, đi theo sau lương ta, nếu không có thể ẩn thân bất cứ lúc nào, rất vất vả đấy, dạ, chủ nhân, Bạch Hy bỗng cảm thấy bản thân như được giải phóng, vinh quận chúa đúng là chủ nhân tốt nhất thiên hạ. Dạ vô minh thống khổ gào lên, thật sự có một loại cảm giác đang nhỏ máu, tiêu khuyên thành cười nhạt một tiếng, ban đêm trở lại lâm tự uyển, tiểu ai doanh nhìn lên, thấy phía sau lưng nàng có nhiều hơn một nữ tử tuyệt sắc, giật mình hỏi, quận chúa, vị tỷ tỷ này là ai vậy, sao trở về chung với người, tiêu khuyên thành ác một tiếng, tùy tiện bị ra một câu chuyện xưa, hoàn cảnh bạch hy rất đáng thương, cho nên ta đã thu nàng làm nha hoàng. Sau này nàng ấy sẽ là bạch hy tỷ tỷ của người, chung sống tốt với nhau đấy, ai doanh vừa nghe, tức khắc trừng lớn hai mắt, quận chúa, không chắc nàng ta là tỷ tỷ, nô tỳ là muội muội. trong giọng nói của người nào đó rõ ràng mang theo nồng đậm ghen tuôn, nhưng tính tình bạch hy trái lại vô cùng tốt, sau này ta sẽ gọi ai doanh là tỷ tỷ, tỷ cũng gọi ta là hy muội muội. ai doanh khoanh hai tay lại, khẽ liếc nàng ấy một cái, hừ, ở trước mặt quận chúa giả vờ yếu đuối. Không biết sau lưng thì hung hãn thành bộ dáng gì nữa, đây rõ ràng là muốn mình khó xử mà, tiêu khuyên thành thật sự không phát hiện Ai Doanh nhà nàng lại có một mặt đáng yêu như vậy, ho khang hai tiếng, tiểu Ai Doanh, không nên nhỏ mọn như vậy, tính tình Bạch Hy rất tốt, các ngươi đều là bảo bối trong lòng bản quận chúa, chương 78, con thừa tự Ai Doanh biểu môi, Ai Doanh đi theo quận chúa chịu không ít cực khổ, mới đạt được thành tựu như hôm nay, Bạch Hy vừa tới liền được hưởng phúc. Nàng ta có thể trung thành với người sao, tiêu khuyên thành nghe xong không khỏi đau đầu, lập tức cảm thấy nàng không còn đáng yêu nữa, bước lên bẹo má nàng, sau đó bỏ tay nàng vào trong tay Bạch Hy, nghiêm túc nói, Bạch Hy là người bảo vệ ta, ngươi là người chăm sóc ta, các ngươi là chị em tốt của nhau, ta không thích người của ta đấu tranh nội bộ, hiểu chưa, Ai Duyên, Ai Duyên nghe xong, liền bình thường trở lại, hưng phấn nhìn Bạch Hy, Hy tỷ tỷ thì ra tỷ còn biết võ công à vậy hôm nào rảnh rỗi dậy cho muội một ít đi tiêu khuyên thành lập tức hộc máu nha đầu đó không thể khiêm nhường một chút sao nàng cố ý để cho bạch hy dùng thân phận nha hoàng không phải là muốn che giấu sao xem ra lần này đúng là mọi người đều biết hết rồi thật xấu hổ ban đêm bạch hy lẳng lặng đứng ở trước giường tiêu khuyên thành khó hiểu nhìn nàng ấy một cái bỗng nhiên nhớ tới chức trách ám vệ kia có chút không đành lòng vỗ vỗ vai nàng ấy đến đây, bạch hy lắc đầu, không, nô tì không thể ngủ trên giường của chủ tử. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lên đây đi, không thể. tiêu khuyên thành phiền muộn nói vọng ra ai duân đang ở bên ngoài, ai duân đem vào một bộ chăn bông cho bạch hy tỷ tỷ của ngươi, nàng ấy muốn ngủ dưới đất. ai duân a à một tiếng, sau đó nói, hy tỷ tỷ, tỷ ngủ ở chỗ của muội đi, muội sẽ sang phòng bên cạnh ngủ. ai duân, không được. Bất cứ lúc nào tỷ cũng phải ở bên cạnh chủ tử, vì vậy muội tìm cho tỷ một bộ chăn bông là được rồi, tỷ sẽ nằm ngủ ở bên giường của chủ tử. Bạch Hy thực sự bị người nọ đầu độc quá nặng rồi, ai doanh nhìn thoáng qua tiêu khuyên thành, thấy nàng khẽ gật đầu, lúc này nàng ấy mới đi lấy chăn bông. Tiêu khuyên thành nằm ở trên giường tràn trọc không yên, làm sao cũng không ngủ được. Bạch Hy lo lắng hỏi, chủ tử có tâm sự gì ư, cho nên mới khó đi vào giấc ngủ như vậy, không có. Bạch Hy, tính tình ai doanh thẳng thắng, ngươi chớ để những lời nói của nàng ấy ở trong lòng, hơn nữa bình thường chú ý nàng ấy nhiều một chút, có rảnh thì giúp đỡ nàng ấy, nàng ấy là người duy nhất có thể hoàn toàn tin tưởng ở trong viện này. Bạch Hy đã hiểu, vậy thì tốt rồi, ngươi mau ngủ đi, dạ, chủ nhân, sự việc tiêu khuyên thành muốn làm con thừa tự cho Vãn ngọc, lập tức truyền khắp toàn bộ tiêu phủ, bay đến tai hạ hầu vân, sắc mặt bà ta khẽ biến hóa. Ly trà trong tay ngã đổ trên bàn lúc nào không hay, cẩm nương cẩn thận đổi một ly trà khác, đồng thời dày giặc nói, thật không ngờ, quận chúa Điện Hà đó chỉ nhìn thấy Ngọc Phu Nhân có vài lần, liền hào phóng nhận người ta làm nghĩa mẫu rồi, ha ha, chúng ta thật sự quá coi thường nàng ta, ngày ấy bởi vì ta đang tức giận, hoàn toàn không nghĩ đến điểm này, thật không ngờ lá gan nàng ta lớn như vậy, dám cùng tiện nhân đó tính kế bụng công chúa, hãy là người có não. Đều sẽ nghĩ tới chỗ này, huống chi người thông minh như hạ hậu vân, cẩm nương thoáng kinh ngạc một phen. công chúa nói, sự việc ngày ấy là do nàng ta và tiện nhân đó hợp lại với nhau tính kế công chúa, mục đích là châm ngòi ly gián quan hệ giữa người và tướng quân, kéo tiện nhân đó về phe của nàng ta, ừ, nàng ta đã có ý định này từ lâu, đáng tiếc, bổn công chúa sẽ không để cho nàng ta thực hiện được nàng ta muốn bà làm như vậy, thì bà càng không muốn làm như vậy. Ba không cần phải sợ nàng ta, ba ngày sau Tiêu Thiên Kính thật sự xem trọng lời nói của Tiêu Khuyên Thành, mở một tiệc rượu rất lớn để chúc mừng chuyện nhận con thừa tự của Vãn Ngọc, đồng thời còn mời phu thê hạ hậu lưu đến, ngay cả dục vương điện hạ vốn không có qua lại vẫn được mời tới, đương nhiên giả vô minh cũng ở trong hàng ngũ đó, Tiêu Khuyên Thành yên lặng đứng trước cửa sổ, cầm lược gỗ đàn hương chải tóc cho Vãng Ngọc, khiến nàng không ngờ chính là tóc bà đã có sợi bạc, mấy năm nay... Người sống rất cực khổ phải không, con đang nói chuyện tóc ta bạc à, dạ, không khổ, đó là việc ta cam tâm tình nguyện, bây giờ không phải đã khổ tận cam lai đó sao, có nữ nhi ngoan như vậy, rốt cuộc ta đã có thể sống cuộc sống không lo nữa rồi. Vãn Ngọc nở nụ cười dịu dàng, tiêu khuyên thành khẽ mỉm cười, rất nghiêm túc quấn một búi tóc cho Vãn Ngọc, nói lẩm bẩm, sự việc lần này, mẫu thân sẽ không trách khuyên thành chứ, bên đó chắc chắn sẽ liên tưởng đến nhiều thứ. Không thể phủ định là khuyên thành đã đẩy mẫu thân lên đầu sóng ngọn gió, vãn ngọc nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, không mạo hiểm, làm sao để có thể lấy được thứ mình muốn, thì con cứ làm, mẫu thân đều dựa hết vào con, cho nên ta sẽ nghe theo con, mẫu thân, cảm ơn người, cuối cùng sẽ có một ngày, người được sống một cuộc sống bình yên thật sự, chẳng qua hiện tại có người không muốn cho người sống yên ổn, như vậy con gái liền thay người diệt trừ ạ, tiêu khuyên thành cười dịu dàng.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 Nàng cười gượng gạo, nếu thái tử ca ca đã đến đấy, vậy thì ngồi xuống đi, lời chúc mừng của người, muội muội xin nhận. Thời điểm ấy, nàng có thể cảm giác được sự bi thương của Hạ Hầu Lưu, lúc Hạ Hầu Lưu còn muốn lên tiếng, thì trùng hợp dạ vô minh xuất hiện, bước đến chính giữa hai người, khuyên thành, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Thế nào, qua đây chia sẻ cảm giác có mẫu thân với bổn điện hạ nào, tiêu khuyên thành thật sự cảm thấy người nam nhân này vô sĩ tới cực điểm. Nếu không phải vì e ngại có nhiều người ở đây, nàng đã thưởng cho hắn một quả đấm rồi, cho hắn hiểu được cái gì gọi là hung ác, được rồi, nhưng mà quả thực là hắn đã giúp nàng hóa giải cục diện xấu hổ này, hạ hầu ý cũng không đến, nàng biết, giữa bọn họ tốt nhất không nên lui tới, tiêu khuyên thành vĩnh viễn không biết, lúc ấy nàng thương tổn hạ hầu lưu chỉ là rất nhỏ, nhưng sau đó sự phát triển của nó mới là lớn nhất, mỗi lần nghĩ đến nàng đều đau lòng, khi khách khứ đã đến đông đủ. Tân Ngọc Phu Nhân cực kỳ lễ độ chào hỏi tất cả khách mời, điều làm cho tiêu khuyên thành kinh ngạc chính là, từng cử chỉ của bà đều lộ ra sự tao nhã, vừa nhìn liền biết là đến từ danh môn, đối với quá khứ của bà, nàng chưa từng hỏi qua, mà cũng không muốn hỏi tới, Tiệc rượu đến một nửa, một chiếc khăn tay đột nhiên bay đến giữa hồ, tiêu thiên kính cực nhanh tiếp được khăn tay, nét chữ quen thuộc đập vào mắt, ngọc giám trần sinh, phượng liêm hương trần, lãng thiền Mẫn chi xảo sơ. Bế Lũ Y Chi Kinh Luyện, khố Tịch Mịch Ư Thông Cung, Đảng Chúa Tư Hồ lang Điện, Tính Tiêu Mai Chi Tận Lạc, Cách Trường Môn Nhi Bất Kiến, Hú ngải, Hoa Tâm Dương Hận, Liễu Nhãn Lộng Sầu, Ngoãn Phong Tập Tập, Xuân Điểu Thu Thu, Lâu Thượng Hoàng Hôn Hề, Thính Phượng Suy Nhi Hồi Thủ, Bích Vân Nhật Mộ Hề, Đối Tố Nguyệt Nhi Ngương Mâu, Ôn Tuyền Bất Đáo, Ước Thập Thúy Chi Cựu Sự, nhàn Đình Thâm Bế, Ta Thanh Điểu Chi Tính Tu, Miễn Phù, Thái Dịch Thanh Ba. Thủy quan Đảng Phù, Lạc Ca Thưởng Yến, Bồi Tòng Thần Tu, Tố Vũ Loan Chi Diệu Khúc, Thư họa Nghịch Chi Tiên Chu, Quân Tình Khiển Quyển, Thâm Tự Trụ Đoạn, Thệ Sơn Hải Nhi Thường Tại, Tự Nhật Nguyệt Nhi Mỹ Hư, Hà Kỳ, Tật Sắc Dung Dung, đối Tâm Sung Sung, Đoạt ngải Chi Ái Hạnh, Xích Ngã Hồ u Cung, Tư Cự Hoang Nhi Bất Đắc, Tương Mộng Trước Hồ Mông Lung, Độ Hoa Triêu Giữ Nguyệt Tịch, Dung Độc Đối Hồ Xuân Phong, Dục Tương Như Chi Tố Phú. Nại thế tài chi bất công, thuộc sầu ngâm chi vị cánh, dĩ hưởng động hồ sơ chung, không trường tháng nhi yểm vệ, bộ trụ trừ hồ lâu đông, tạm dịch, gương ngọc bụi bám, hộp phượng hương phai, mái tóc mê thư chảy, tấm áo theo biến cài, khổ vắng vẽ nơi huệ cắt, riêng nhớ nhung trốn lang đài, tinh hoa mai đang rơi rụng, nhìn trường môn nào thấy ai, hơn nữa, lòng hoa khơi hận, mắt liễu vương hờn, gió ấm mang mát, chim xuân ranh ranh, trên lầu hoàng hôn trừ, Nghe phượng thổi ngoảnh đầu lơ láo, bỗng mê chiều tối trừ, nhìn trăng sáng ngước mắt ngùi than, suối ấm không tới, nhớ buổi nhặt cỏ xanh hân hoang, trường môn đóng chặt, thương nổi tinh chim nhạn khó khăn. Nhớ xưa, thái dịch sống gợn, nước sáng lập lờ, sinh ca yến tiệc, theo hầu đức vua, tu khúc loan múa, lên thuyền rồng khua, tình vu quyến luyến, xoắn suýt duyên tờ, thề non nước vững vàng muôn thuở, cùng nhật nguyệt sáng tỏ ngàn thu, cớ sao, gác sắc đùng đùng Lòng ghen hung hung, cướp ta niềm ân sủng, bỏ ta nơi u cung, mong vui xưa khó được, những mơ tưởng lung tung, nhìn trăng chiều cùng hoa sớm, thẹn gió xuân thêm lạnh lùng, muốn tương như dân phú, sợ đời kém tài hùng, nỗi buồn ngâm chưa dứt, đã vãng tiếng chuông đồng, ổn thang dài nhỏ lệ, lần bước trên lầu đông, tiêu khuyên thành nhìn lướt qua, đúng lúc nhìn thấy câu cuối cùng, ý cười nơi khóe miệng càng thêm sâu, lâu đông phú. Thật không ngờ bà ta lại có thể biết dùng chiêu này để kéo tâm tiêu thiên kính trở về. Mai Phi bị lạnh nhạt, đã dùng một bài lâu đông phú kêu gọi tâm hoàng đế trở về. Lập tức một loại dự cảm không tốt xuất hiện, đồng thời vẽ mặt tiêu thiên kính cũng công kích trái tim nàng. Nàng biết, bà ta đã thành công rồi, tay khẽ nắm chặt lại, đè nén sự nóng nảy trong lòng. Quả nhiên đêm đó tiêu thiên kính đi đến chính uyển, cho tới sáng sớm hôm sau mới chịu rời khỏi để đi đến quân doanh Tiêu khuyên thành sớm đã chờ ở bên ngoài, cửa chính uyển vừa mở, liền cười khanh khách bước vào, khuyên thành sang đây tĩnh an chủ mẫu, cẩm nương thừa biết nàng không có lòng tốt như thế, nhưng không thể không trừ lại cho nàng chút mặt mũi, quận chúa, bây giờ công chúa vẫn chưa thức, có lẽ người nên trở về thôi, chờ sau khi công chúa ngủ dậy, lại đến tĩnh an cũng không muộn, bởi vì hạ hậu vân là đại công chúa đương triều, lại là đương gia chủ mẫu tiêu phủ. Cho nên vinh quận chúa như nàng theo lẽ thường phải đi thỉnh an bà ta, tiêu khuyên thành, ai, thở dài một tiếng, vậy khuyên thành trước hết đi thỉnh an mẫu thân, nàng biết, Hạ Hầu Vân không muốn thua vãn ngọc, vì thế mới cố ý nói một câu như vậy để kích thích bà ta, quả nhiên Hạ Hầu Vân ở bên trong nghe được lời này, lập tức chậm rãi nói, nhủ mẫu, cho khuyên thành vào đi, ta đã dậy rồi, nàng tới cũng đã tới rồi, đừng để cho người ta uổng công một chuyến, dạ, công chúa. Tiêu khuyên thành đi vào hậu đường, hơi thở ái muội vẫn còn lẫn quẩn ở xung quanh, xem ra tối hôm qua đã có người hưng phấn mây mưa lắm đây, mãi cho đến sáng cũng không quên triền miên một phen. nghĩ mà cảm thấy có chút ghê tẩm. Khuyên thành chỉnh an chủ mẫu, nàng vẫn duy trì tác phong nhanh nhẹn, nghiêng nửa thân vấn an, hạ hầu vân làm ra vẻ mệt mỏi, dựa vào ghế quý phi, lùi biến nói, khuyên thành ngồi đi, chủ mẫu hơi mệt, cho nên muốn nghỉ ngơi thêm một lát. Hôm qua không đến được tiệc rượu nhận làm con thừa tự của ngươi, ngươi không trách ta chứ, Tiêu Khuynh Thành cầm một ly trà ở trên bàn lên, lắc đầu, không sao, sức khỏe chủ mẫu mới là quan trọng, mẫu thân làm thiếp, ở đâu có đạo lý yêu cầu vợ cả ra mặt, ý tức trong lời nói của nàng rất rõ ràng, người là chủ nhân cao quý, coi, lời này của Khuynh Thành, trái lại làm chơi trong lòng chủ mẫu khó chịu rồi, trước đó vài ngày ta có đến mặt hàng tìm được một cây trâm, Dùng ngọc tốt nhất tạo thành, chạm vào sinh ra độ ấm, bản công chúa tặng cho ngươi, coi như nhận lỗi với ngươi, khi nói chuyện, bà ta đưa mắt ra hiệu cho cẩm nương. Chương 79, Trâm Ngọc làm nên sóng gió ngay tức khắc cẩm nương rất biết điều chạy tới hộp nữ trang cầm lấy một cây trâm ngọc, hai tay dân đến trước mặt tiêu khuyên thành, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, nàng đảo mắt liếc cây trâm ngọc nọ, nhìn ra được đó là đồ tốt. Nhưng mà nàng vẫn tin tưởng nữ nhân này sẽ không tốt như vậy, trong đây nhất định có biến, lúc nàng duỗi tay chuẩn bị cầm nó, cố ý nghiêng người, ra hiệu cho Bạch Hy bên cạnh, nàng ấy cũng đồng thời đưa tay ra lấy. Trong lúc tay hai người chạm nhau, Trâm Ngọc bóp một tiếng rơi xuống đất, A Bạch Hy, ngươi làm sao thế, nhìn xem, một cây Trâm Ngọc tốt như vậy mà bị rơi hỏng mất rồi, tiêu khuyên thành nhìn Trâm Ngọc rơi xuống đất, đau lòng không thôi, Bạch Hy sợ hãi phủ phục trên mặt đất công chúa quận chúa tha mạng nô tỳ đáng chết nô tỳ đáng chết bỗng dương tiêu khuyên thành đứng dậy một tay tóm lấy trường bào bạch hy tay còn lại dương cao chuẩn bị dán cho nàng ấy một cái tác đột nhiên giọng nói của hạ hầu vân vang lên khuyên thành chỉ là một cây trâm ngọc nho nhỏ hà tất phải tức giận như vậy tha cho tiểu tỳ nữ đó đi không được chủ mẫu lỗi do nàng ta không cẩn thận nếu không dạy dỗ sẽ còn có lần sau chỉ có giáo huấn tốt mới có thể nhớ rõ đau đớn lần này để tránh vết sẹo tốt lên rồi đã quên đau giọng nói của nàng lộ ra sự bén nhọn nghe vào trong tai hạ hầu vân lại vô cùng chói tai hạ hầu vân chỉ cười nhạt coi như nể mặt chủ mẫu đi tiêu khuyên thành thấy bà ta câu nghệ như thế trừng mắt nhìn bạch hy còn không mau cảm tạ ân cứu mạng của đại công chúa nếu sau này còn tái phạm bản quận chúa sẽ cho ngươi trả giá lớn nô tỳ không dám nô tỳ không dám nữa Đa tạ công chúa cứu mạng, đa tạ quận chúa tha mạng, bạch hy diễn hết sức sinh động, giọng nói mang theo sự đau xót, tiêu khuyên thành câu mày, đau lòng nhìn cây trâm trên mặt đất, cúi người xuống, nhặt từng mảnh nhỏ đặt vào khăn tay cẩn thận gói lại, tâm ý chủ mẫu, khuyên thành vô phúc hưởng thụ, cho nên đành nhặt những mảnh vỡ làm kỷ niệm à, hạ hầu vân không nói chuyện, chỉ ngầm cười lạnh, tuần vui này diễn rất tốt, thấy hạ hầu vân không nói chuyện. Cũng biết bà ta đã hiểu ra nàng đang hát tuồng gì, trình diễn bao nhiêu đó cũng đủ rồi, vậy thì nàng nên ra khỏi nhà hát thôi, nhìn thời giờ, nỗi tráng, mệt mỏi nói, chú mẫu, thời gian không còn sớm, khuyên thành không ở chỗ này quấy rầy người nữa, con đi kỉnh an mẫu thân đây, người cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nắng nóng khó nhịn ạ, cẩm nương tiễn khuyên thành ra ngoài, dạ, lão nô tuân mệnh, sau khi tiêu khuyên thành rời khỏi, Cẩm nương từ bên ngoài tiến vào lạnh lùng hừ một tiếng, nữ tử này thật có gan lớn, dám đập vỡ trâm ngọc của người, hơn nữa còn nói chẳng biết tại sao, hừ, ý tứ của nàng ta là, bất cứ lúc nào nàng ta cũng có thể xuất chiêu, để cho ta tiếp chiêu, ha ha, xem ra ta đã quá coi thường nàng ta, có thái tử, hoàng thượng, còn có thứ ma quỷ nọ làm chỗ dựa, lá gan của nàng ta ngày càng lớn hơn, quả thực, tâm tình hạ hầu vân rất tệ. Trong lòng khó chịu đến cực điểm, cẩm nương thoáng suy tư, vỗ vỗ tay của bà ta, công chúa đừng nên lo lắng, nô tỳ đã sớm động tay động chân ở bên trong cây trâm, nàng ta nhìn không ra thứ gì đâu, nếu vật đó ở một mình thì hoàn toàn không có độc, nhưng khi ở cùng một chỗ với thảo dược trồng trong vườn, vậy thì, hạ hầu vân nghe xong, khẽ nhếch môi, vẫn là ngươi thông minh, sớm chuẩn bị kỹ càng, lần này bổng công chúa cũng không tính là thua, trong cung có tin tức gì không? Hoàng hậu nương nương đã hồi cung chưa, cẩm nương lắc đầu, công chúa, hoàng hậu vốn không có rời kinh đô, vẫn luôn ở đó, bà ta muốn tránh mặt công chúa thôi à, lần này thái tử điện hạ và công chúa ngữ luân thành đôi, đều nhờ tiểu tiện nhân ấy, cho nên, đoán chừng hoàng hậu nương nương muốn, hạ hậu vân nghe xong, tay gắt gao nắm lại cùng một chỗ, trong mắt chứa đầy hận ý, cái tiểu tiện nhân đáng ghét đó, lại có năng lực lôi kéo hoàng hậu về phe mình, chẳng qua trong mấy năm nay.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 kêu khuyên thành trở về Lâm Thụy Uyển. đúng lúc Tiểu Dực tới chuẩn bị dùng cơm trưa, nàng nhìn thấy bé, ném đồ vật trong tay lên trên bàn. Tiểu Dực mau giúp tỷ tỷ nhìn xem đây là thứ gì. Tiểu Dực mở khăn tay ra, lúc nhìn đến những mảnh ngọc vỡ nát kia, hơi nhíu mày, toàn bộ gương mặt nhỏ xoắn suýt lại. thứ này bản thân không có độc, nếu ở cùng nơi với những thực vật bên ngoài kia, sẽ sinh ra độc. Ha ha, tỷ đoán bà ta sẽ không có lòng tốt như thế, rất tốt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 Bạch Hy miễn cười lắc đầu, có thể giúp đỡ chủ nhân, đó là may mắn của Bạch Hy, chủ nhân không nên để ở trong lòng, chút đau đớn này đối với Bạch Hy mà nói không tính là gì, đúng vậy, làm sát thủ, đúng là một công việc liều chết, bất kỳ lúc nào cũng có thể hy sinh, suy nghĩ đến đây, không khỏi có chút đau lòng vỗ vỗ bàn tay mềm mại của nàng ấy, ngươi không cần lạnh nhạt với ta như vậy, ngươi liều mình bảo vệ ta, ta đối xử tốt với ngươi, đó là lẽ tất nhiên. Tức khắc, Bạch Hy cảm động đến không biết nói gì, từ vài tuổi nàng đã bắt đầu khổ luyện, rất ít tiếp xúc với người khác, quen thói lạnh nhạt vô tình, bỗng nhiên Tiêu Khuynh Thành quan tâm mình như thế, khiến cho chân tay nàng có chút luống cuốn, được rồi, xuống xe ngựa thôi, đến Hoàng Cung rồi, dạ, quận chúa, bước đến dực Khôn Cung, đúng lúc gặp Ngữ Luân đi qua Thỉnh An, Khuynh Thành bái kiến Thái Tử Phi, đã lâu không nhìn thấy công chúa Ngữ Luân, phát hiện nàng ấy gầy đi không ít, Có lẽ là vì hạ hậu lưu không quan tâm đến nàng ấy, tính tình ngữ luân khá cao ngạo, nàng ấy biết người ở trong lòng hạ hầu lưu là ai, nhìn thấy tiêu khuyên thành, trong nội tâm càng không thoải mái, người không cần khách khí với ta như vậy, người là vinh quận chúa địa vị cao quý, ta không nhận nổi, lời này mang theo sự châm biếm, nếu thái tử phi nhận không nổi, vậy khuyên thành bớt việc rồi, ta vốn không thích những lễ tiết phức tạp này, tiêu khuyên thành cười tích mắt nhìn ngữ luân. Tâm tình không bị ảnh hưởng bởi lời nói của nàng ấy, ngữ luân thấy mình không đạt được mục đích, lập tức trong lòng bực bội không thôi, coi như quên đi, ngươi cứ tự nhiên, ta đi thỉnh an mẫu hậu xong, phải trở về đây, mắt không thấy, tâm không phiền, không tưởng tượng được một vị công chúa ngăn ngược sẽ nói những lời này, tiêu khuyên thành vừa cười vừa nói, ta còn nhớ rõ ngày ấy công chúa vỗ ngực nói, chắc chắn sẽ làm cho thái tử điện hạ thích người.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 Một khắc ấy nàng đã bắt đầu hối hận, có lẽ nàng không nên đem nàng ấy giao cho hắn, nếu không nữ tử này sẽ không mất đi sự ngây thơ vốn có của mình. Lúc nàng hồi phục tinh thần lại, ngữ luân đã biến mất, lương ma ma đứng hầu bên cạnh, quận chúa, nương nương chờ ở bên trong, ngữ thiện phòng vừa chế biến ra một món điểm tâm mới, cực kỳ ngon miệng, nương nương để cho người đi nếm thử, tiêu khuyên thành gập nhẹ đầu, nhìn ý cười trong mắt của lương ma ma, vị này tuyệt đối không thể xem thường. Làm bạn với hoàng hậu mấy chục năm, địa vị đó hoàn toàn không thể lung lay, bước vào nội điện, hương thơm của điểm tâm nhẹ nhàng bay tới, nàng không khỏi thèm thuồng thực ra nàng rất thích thức ăn ngon, chẳng qua ở tiêu phủ, ăn cái gì cũng phải chú ý, nếu không ngay tức khắc nàng đã bỏ mình rồi, hoàng hậu nương nương thấy nàng đến, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ngồi đi, nếm thử điểm tâm này, rất ngon đó, nếu thích đợi lát nữa lấy một ít về cho tiểu đệ đệ của ngươi. Sau nương nương biết Huynh Thành còn có tiểu đệ đệ, tiêu Huynh Thành thoáng nghi ngờ, nàng chưa từng nói ra bên ngoài, hơn nữa không mang theo tiểu dục tham dự bất kỳ yến hội gì, vì muốn bảo vệ nó thật tốt. Xem ra trước đó Hoàng hậu đã điều tra rõ lai lịch của nàng, Hoàng hậu cười run rẩy hết cả người, nghe lời này của ngươi, ai mà không biết chuyện của Vinh Quận Chúa, ngươi là đại hồng nhân trong cung ngoài cung, được mọi người chú ý, hình như lời này có hơi kỳ lạ, nương nương nói đùa. Mấy ngày trước ngay chủ mẫu nhắc đến, nương nương rời kinh cầu phúc, không nghĩ sẽ trở lại nhanh như thế, huynh thành tới thử thời vận, ai ngờ gặp được người, tiêu huynh thành cố ý nói đến hạ hậu vân, nàng muốn nhìn xem phản ứng của bà ta, hoàng hậu cơ trí, làm sao có thể không phát hiện được dụng ý của nàng, nơi này chỉ có hai người ngươi và bản cung, có cái gì thì cứ nói thẳng, bản cung vẫn câu nói đó, bản cung và đại công chúa nước sông không phạm nước giếng.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 Chương 80, tỉnh quý phi hung hãng hoàng hậu nương nương nghe xong, khóe miệng dương nhẹ, rất vui vẻ, khẽ vuốt tóc đen của nàng, ngươi thật đúng là một hài tử khá ái, nếu ngươi làm con dâu của bổn cung, bổn cung không biết sẽ hạnh phúc đến cỡ nào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chẳng qua không sao, hiện giờ cũng rất tốt, nương nương, nhưng dạo gần đây chắc người rất đau đầu vì chuyện quý phi ỷ được sủng ái mà ngăn ngược đúng không, cho dù vị trí của hoàng hậu vững vàng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 Ta tưởng là ai, hóa ra là vinh quận chú vừa được hoàng thượng tân phong đó sao, tới gặp hoàng hậu, bị đuổi ra ngoài rồi à, đột nhiên một âm thanh gây gắt vang lên ở bên tai, nàng chuyển mắt, chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo bằng băng tầm ti thượng hạng đứng ở trước mặt, bên cạnh là hai tỳ nữ hậu hạ, một người cầm quạt đông đưa, một người che dù, khuôn mặt ấy mang theo sự cao ngạo, lại còn dám huên hoang ở chỗ này, chắc chắn là vị Tĩnh quý phi trong miệng của hoàng hậu rồi. Tiêu khuyên thành bước đến trước mặt của nàng ta, dịu dàng cười nói, quý phi nương nương thật sự là có mắt nhìn, khuyên thành bái kiến nương nương, tỉnh quý phi thẳng nhiên liếc nàng một cái, sớm nghe nói tính tình của người này rất kỳ quái, hơn nửa hết sức khinh cuồng không ai bị nổi, hôm nay vừa thấy, cùng lắm cũng chỉ có như vậy, thế nhưng nàng thật sự rất muốn biết, rốt cuộc nàng ta khinh cuồn đến cỡ nào, bạch hy đứng bên cạnh nhìn tỉnh quý phi như thế, hơi nhíu mày. Bỗng chốc ném một hòn đá nhỏ vào đùi của nàng ta, tỉnh quý phi lập tức thét chói tai, úi, tiêu khuyên thành, ngươi cái đồ tiểu tiện nhân không biết trời cao đất rộng này, ngươi lại dám đánh lén ta, lông mày tiêu khuyên thành phúc chốc gom lại, tiểu tiện nhân, thật sự là một tên gọi chói tai tới cực điểm, lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghe có người dám lớn mật gọi nàng như thế tiểu tiện nhân, quý phi nương nương, người gọi khuyên thành là tiểu tiện nhân, nàng cười vô hại. Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng ở bên trong nụ cười ấy lại tinh tế cất dấu dày đặc kim châm, chỉ cần trúng một châm liền mất mạng, tỉnh quý phi đẩy tiêu khuyên thành ra, ừ, đúng là bổn cung kêu ngươi là tiểu tiện nhân đó, thế nào, ngươi cho rằng dụ dỗ hoàng thượng phong ngươi làm vinh quận chúa, là có thể đối đãi bổn cung như thế sao, tiêu khuyên thành thoáng nhíu mày, giống như có chút phiền chán xoa xoa huyệt thái dương, cúi đầu gọi Bạch Hy, Bạch Hy lập tức nhận lệnh, bước đến bên cạnh nàng ta. Lạnh lùng nói, nếu quý phi giải thích rõ ràng với chủ tử ta, như vậy liền bình an vô sự, còn bằng không thì đừng trách bạch hy vô tình, một kẻ tiện tỷ lại dám to gan kiêu ngạo trên đầu bổn cung, kiêu khuyên thành ngươi không để bổn cung vào mắt mà, xem ra hôm nay không cho ngươi biết tay, ngươi liền không biết quy cũ trong cung rồi, bản tính tỉnh quý phi rất dễ bị xúc động, dựa vào phụ thân, mới trở thành quý phi, thế nhưng tính cách nàng ta lại quá ngăn ngược càng rỡ. Đã sớm đắc tội với không ít người, hiện tại chọc phải tiêu khuyên thành, chẳng khác nào tự tìm đường chết, tỉnh Quý Phi dơ bàn tay lên, muốn thưởng cho tiêu khuyên thành một cái tác, ai ngờ nàng nhanh tay cầm chặt cổ tay của nàng ta, trở tay một cái nàng ta tự tác vào mặt của mình, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng Hoàng thượng sủng ái ngươi, là ngươi có thể muốn làm gì thì làm, đôi mắt đẹp của tỉnh Quý Phi vì tức giận mà mở to, hai mắt trừng thật lớn, tuổi nàng ta còn nhỏ. Lại là hòn ngọc quý trên tay thừa tướng, làm sao chịu được sỉ nhục như thế, mạnh mẽ rút về tay, rống to với tỳ nữ ở sau lưng, đánh chết tiểu tiện nhân này cho ta, nhanh, đánh cho ta, tỳ nữ sợ hãi nhìn tiêu khuyên thành, vừa di chuyển, đã bị ánh mắt sắc bén của nàng làm cho ngừng lại, đứng ở bên trong xem trò cười đủ rồi, lúc này hoàng hậu mới chậm rãi đi ra, bày ra tư thế của một vị hoàng hậu, nơi này là dực khôn cung, tỉnh quý phi và vinh quận chúa ồn ào gì đó. Tĩnh Quý Phi vừa nghe lời nói của Hoàng hậu, lập tức chạy đến trước mặt của bà, Hoàng hậu, vinh quận chú dĩ hạ phạm thượng, dám đánh Quý Phi, theo như quy cũ của hậu cung, nên đánh chết, Tiêu Khuynh Thành nghe xong, thật sự cảm thấy hai chữ đánh chết vô cùng chói tai, hiện tại Hoàng hậu rất phấn khích, chạm phải Tiêu Khuynh Thành, nàng không thể không ra tay, bởi vì nàng không phải là người để cho mình chịu ức ức, chẳng qua nàng cũng biết rõ, chuyện này không trùng hợp như vậy.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 Vinh quận chúa là nghĩa nữ mà hoàng thượng rất mực thương yêu, hơn nữa còn do đích thân hoàng thượng phong, bổn cung không có lá gan đánh chết nàng, cho nên chuyện này có lẽ giao cho hoàng thượng xử lý, hoàng thượng xây cho tĩnh quý phi một cái công đạo. Tĩnh quý phi thấy hoàng hậu không cho mình mặt mũi như thế, tay nắm chặt thành quả đấm, sinh lòng án giận. Duy Thanh Uyển, nhìn người còn có thể kiêu ngạo đến khi nào? Cuối cùng sẽ có một ngày, tĩnh nhàn nàng sẽ ngồi lên vị trí hoàng hậu kia hung hăng giẫm nát ngươi dưới chân sau nửa chén trà bên trong ngự thư phòng nguyên đế đau đầu nhìn trước mặt là hoàng hậu tĩnh quý phi tiêu khuyên thành chậm rãi để bút son xuống hắn giọng một cái các ngươi một người là ái phi của trẫm một người là ái nữ của trẫm các ngươi làm ầm ý như vậy là muốn để cho trẫm khó xử sao tiêu khuyên thành tiến lên một bước nghiêng nửa thân trên phụ hoàng khuyên thành biết sai khuyên thành không nên tranh cãi với quý phi nương nương Lại càng không nên chọc giận Quý Phi nương nương, thỉnh phụ hoàng trách phạt, nguyên đế nhìn bộ dáng tiêu khuyên thành như vậy, cố ý ho khan một tiếng, lại nhìn qua tỉnh Quý Phi, trên mặt nàng hiện rõ dấu năm ngón tay, có lẽ cũng chỉ có tiêu khuyên thành mới dám to gan xuống tay với nàng như vậy, tỉnh Quý Phi gây sự trong hậu cung, ông đã sớm nghe nói, nhưng vì nể mặt thừa tướng, ông vẫn giữ im lặng, ngay cả hoàng hậu cũng chịu ướt ước theo, mặc dù ông đã ngồi trên giang sơn nhiều năm.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 lại nhìn về phía tỉnh Quý Phi, tỉnh Nhàng, khuyên thành nhỏ tuổi, nàng so đo với nó làm gì, rộng lượng một chút, hơn nữa trẫm vừa tìm được một viên ngọc quý hiếm, buổi tối đến tổng cung thưởng thức cùng trẫm mặc dù tỉnh Quý Phi không vui, nhưng mà Hoàng thượng đã che chở cho nữ tử này, nàng cũng không có biện pháp, hơn nữa Hoàng thượng còn lấy lòng nàng, nàng không nên tiếp tục nói nữa, như vậy sẽ làm cho người bất mãn, do đó chỉ có thể vui vẻ đồng ý, tiêu huynh thành siết chặt khăn lụa, Đè nén mãnh liệt trong lòng, nói một câu thật xin lỗi, ngay tức khắc hoàng hậu liền giảng hòa, mang tỉnh quý phi đi, chỉ trừ hai người nguyên đế và tiêu khuyên thành ở lại trong điện, khuyên thành, để con chịu an ước rồi, trẫm rất khổ tâm, con có hiểu không, nguyên đế đi đến bên cạnh nàng, khẽ vuốt mái tóc của nàng, nàng có chút không thoải mái lui ra phía sau một bước, do khuyên thành sai trước, phụ hoàng cũng đã trách phạt rất nhẹ, khuyên thành nào có chịu ước ước gì, triều đình rắc rối, Thư tướng quyền thế ngập trời, cậy mình lớn tuổi, trầm cũng hết cách với ông ta, ngay cả chuyện nữ nhi của ông ta hống hết trong hậu cung, trầm chỉ có thể nhịn để cho, ai, nguyên đế thở dài một tiếng, dán vẽ hết sức buồn rầu, tiêu khuyên thành cười nhẹ, nhìn nguyên đế lực bất tòng tâm nói, phụ hoàng, đáng tiếc khuyên thành thân là nữ nhi, hơn nữa hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nếu không khuyên thành nguyện ý sang sẻ với người. Nguyên đế biết Huynh Thành không phải là người thông minh bình thường, ông khó hiểu, nhưng mà nàng có thể hiểu được, thật sự rất nhạy bén, vối nhẹ vai của nàng, nhỏ giọng nói, ở Đại Tấn, nữ tử giống như nam tử, có thể cải trang, Huynh Thành nâng mắt nhìn Nguyên đế, hình như hiểu được, khẽ nhếch miệng, đa ta phụ hoàng giúp đỡ, Huynh Thành nhất định sẽ làm được, không để cho phụ hoàng thất vọng, chẳng qua Huynh Thành lẽ loi một mình, sợ là hành động có chút khó khăn. Nguyên đế khẽ nhíu mày, khuyên thành, phụ hoàng biết thực lực của con, quan hệ của con và dạ vô minh thế nào, trẫm cũng biết chuyện hắn tặng bạch hy cho con, có nàng giúp con, làm ít công to đấy, dựa vào, tiêu khuyên thành chân thật cảm thấy nam nhân này quá keo kiệt, quá gian trá, để ông ấy biết mình còn có một ám vệ, vậy thì không thể nào vơ vết được rồi, ngay tại lúc nàng buồn bực, nguyên đế lại đột nhiên mở miệng, chẳng qua trẫm phải bảo đảm an toàn cho nữ nhi của mình.